Tập 26 Mùa xuân hoa nở Pháp Triển Bạch dẫn đầu đỉnh kiếm các thất kiếm Trở về từ Cô Lân Sơn Tuy đã trải qua một trận chiến thảm liệt Thất kiếm hầu hết đều mang thương tích Tổn thất quá nửa Song Trung Quy cũng mang về được tin tức Mà giáo giáo vương đền tội Ngũ Minh Tử toàn bộ bị tiêu diệt Nhất thời Cả võ lâm trung nguyên đều chấn động Các đại môn phái lần lượt tiếu tích chúc mừng nhau Năm vị kiếm khách bị thương Được đưa tới dược sư cốc Còn vệ phong hành chỉ bị mấy vết thương không đáng ngại Nên đã vội vàng trở về quê nhà Dương Châu hoắc triển bạch là thủ lĩnh của lần hành động này nên không dễ dàng thoát thân như họ vậy. Suốt hai tháng dòng, gã phải cùng Nam Cung Lão Các Chủ của Đỉnh Kiếm Các bận rộn qua lại giữa các môn phái. Hồng điều hòa lại quan hệ vi diệu giữa các môn phái khi giang hồ mới vừa biến động, tạo nên một sự cân bằng mới. Danh vọng của Đại Đổ Đệ Thiên Sơn Phái hoặc triển bạch trên giang hồ cũng đồng thời lên đến đỉnh điểm. Ba tháng sau, khi các việc vụn vặt được giải quyết tương đối ổn thỏa cuối cùng gá cũng trở về được cử rượu Sơn Trang ở Lâm An, đón Thu Thủy Âm về từ Hạ Phủ, tận tâm chăm sóc sức khỏe cho nàng. Nhưng, không ngờ Nam Cung Ngôn Kỳ Lão Các Chủ chẳng bao lâu đã tới, khuất thân bái phỏng. Càng khiến gá bất ngờ hơn là vị Lão Các Chủ này, lại một lần nữa lên tiếng mời gã tiếp nhiệm chức vị các chủ đỉnh kiếm các. Đó cũng là lần thứ ba trong tám năm ông ta đưa ra đề nghị này. Nhưng nhiều khác biệt là, lần này lão nhân gần như là thỉnh cầu gã. Tiểu hoặc coi như lão khiếu cầu khẩn ngươi, nhận lấy gánh nặng này đi. Nam cùng mạch còn ta bất tài, không người kế tục. Nếu người không đứng ra gánh vác, ta biết phải phó thác cho ai đấy. Nam Cung lão các chủ thở dài về gã, sắc mặt tiểu tụy. <cười> ta sắp phải đi trị liệu bệnh tìm rồi, nếu không chỉ sợ không sống đột qua mùa đông này. Hoác triển bạch từ đầu vẫn đầy đẩy từ chối giật mình kinh hãi. Gì ạ? Nam Cung lão các chủ tung hoành giang hồ mấy chục năm, tu vi nội ngoại đều đã đạt tới cảnh giới tuyệt cao. Thật không ngờ lại bị ác bệnh ẩn tàng trong cơ thể đã nhiều năm nay. Đến giả thì phải chịu khổ thôi. Hết cách rồi. Nam Cung lão các chủ lắp đầu thở dài. Giờ đây mà cùng tạm thời yên hời lặng tiếng. Bái người Giáo cũng không khiêu khích nữa. Khỏi nhiều ta cũng biết chọn đúng thời điểm mà thoái xuất. Nhưng địch kiêm cáp, có một ngày không chụp, ta đây có chết cũng không thể nhắm mắt được đâu. Phát triển bạch cúi đầu trầm mặt. Nam Cung lão các chủ là ân nhân của gã. Nhiều năm nay luôn chiếu cố tài bồi. Là một hậu bối có năng lực tương xứng, gã thật sự không nên và cũng không nhẫn tâm cự tuyệt lời thỉnh cầu của lão nhân này. Nhưng... gã trực niêng đầu ngó vào bên trong một cách vô thức. Sau tấm bình phòng, thu thủy âm vừa mới uống thuốc, vẫn đang say trong giấc ngủ. Đơn thuốc của liều cốc chủ rất có hiệu quả. Giờ bệnh của nàng đã thuyên giảm rất nhiều. Tuy thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo, vẫn xì xì dại dại, nhưng đã không còn khóc khóc cười cười, coi mỗi người đến gần nàng đều là hung thủ hại chết con mình như hồi đầu nữa. Ta hiểu tâm sự của người, người sợ làm các chủ rồi, vẫn chiếu cố cho từ phu nhân, sẽ bị người trong giang hồ nghị luận phải không? Cô Hồ hiểu rõ nỗi niềm của gã. Nằm cung lão các chủ lên tiếng trước. Thực ra chuyện của các người ta đã sớm biết từ lâu rồi. Nhưng năm ấy... Ôi... Giờ từ trọng hòa cũng có nhiều đã để tội. Chỉ vắng để ta làm mai. Liệu kết khoản nợ tình nhiều năm nay đi cho rồi? Không! Hoắc triển bạch thất kinh một miệng thốt lên, không cần lò nghĩ. Nam cung lão các chủ ngỡ gá lại thoái thác, nghiêm giọng nói, có ta già mà, thử hỏi còn ai dám nói gì nữa? Không, không cần đâu. Gã vẫn chỉ lắc đầu, ngữ điệu từ từ trầm xuống, toát lên vẻ mệt mỏi vô cùng. Thế nhân đều biết gã là kẻ xây tình. Mười mấy năm nay, đều ôm mối tình sầu đậm với thu thủy âm. Tuy rằng người xưa đã xuất giá, song thủy trung vẫn không oán không hận. Nhưng, có ai biết được, từ lâu gã đã mệt mỏi chán trường, âm thầm chuyển dịch tâm tư. Thời gian như nước, cuốn trôi đi sự si cuồng của thời niên thiếu. Gã vẫn tận tâm tận lực chăm sóc người thương thổi trước. Xong trái tim thì đã không còn tình yêu cuồng nhiệt như khi xưa nữa rồi. Người vì chuyện này mà uổng mất danh bao năm, lẽ nào lại không muốn sớm ngày đạt thành chính quả? Bình thường thì tiêu xái ung dung, sao đến khi gặp chuyện lại ngượng ngùng ẻ lệ? Nam cùng lão các chủ ngồi bên cạnh không rõ nội tình, còn hào tâm khuyên giải thêm mấy câu. Lão hơi ngạc nhiên trước vẻ lãnh đạm của đối phương, nét mặt bỗng chuyển thành nghiêm khắc. Lẽ nào, người tị hiểm nàng, người cảm thấy nàng đã gả cho người ta, lại sinh một đứa con, giờ còn mắc thứ bệnh đó, không xứng với võ lâm minh chủ như ngươi, có phải không? Đương nhiên không phải. Ôi. Có chăm cái miệng cũng không thể biện bạch. Phát triển bạch chỉ đành cười khổ xua tay. Chuyện kế nhiệm triển bạch đáp ứng. Nhưng có chuyện này thì tạm thời đừng nhắc đến. Đội bệnh của thu thủy khỏi rồi tính sau vậy? Nam Cung lão các chủ thở phào nhẹ nhõm, cầm chén trà lên. Ừ. Vậy thì ta cũng có thể đến dược sư cốc trị bệnh sớm hơn một chút rồi Nhắc đến dược sư cốc khỏe mắt hóc triển bạch không giấu nổi nét cười phải đây Tên công chủ y thuật tuyệt định nhất định sẽ trị được bệnh cho lão các chủ Chỉ có điều nữ nhân đó thật rất đánh đá Không biết lão các chủ có chịu được không? Mai trắng trong cốc, Cũng sắp tàn cả rồi chăng? Chỉ mong bệnh của thu thủy sớm ngày bình phục, Để gã có thể yên tâm đến dược sư cốc, Phó ước cùng nàng. Không để ý tối vẻ mặt nhanh chóng trở nên ấm áp của gã, Nam cung lão các chủ, Chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà, Thở nhẹ một tiếng, Ai... nghe nói tân công chủ mới qua đời, giờ chấp trưởng rực sư dư cốc là tiềm nhiễm công chủ liều thành nhiễm rồi. cũng không biết bao nhiêu năm này nàng ta ẩn cửa ở đâu. đồ nhì mới chết, đã đột nhiên trở về. nghe đồn còn dắt theo một đồ đệ mới nhận nữa. lão vừa nói phương ngẩng đầu lên, đột nhiên giật mình ngạc nhiên. được làm sao vậy? Pháp triển bạch như bị trúng tà Sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt đến sợi người Gã nhìn chòng trọc vào nam cung ngôn kỳ Đôi mắt sáng rực lên như loài yêu quỷ Ngươi! Ngươi nói gì? Ngươi nói gì? Tiên! Tên công chủ! Tử dạ đang! Đang làm sao? đến câu cuối cùng, giọng gã đã gần như hét lên, sắc mặt trắng bạch sông thẳng tới, cơ hồ muốn bóp chặt cổ họng của lão nhân đối diện. Nam cung lão các chủ ngây người, điểm chân lướt về phía sau như ánh chớp, đồng thời hất chén trà trong tay đi, tia nước hóa thành một đường vòng cung, bắn tới huyệt khúc trì của đối phương còn đau nhói cuối cùng cũng làm kẻ đang kích động đến điên cuồng ấy phần nào tỉnh táo lại đau đã... đau đã... phát triển bạch sững người ra đó lẩm bẩm một mình nhưng lại không đủ dũng khí để hỏi câu mà gã muốn hỏi nhất phải tể công chủ đã qua đời một tháng trước Nhìn thấy gã trong tình trạng này Nam cùng lão các chủ ít nhiều cũng hiểu được phần nào Lão thở dài một tiếng Nói tiếp Thật không hiểu vì sao Một nữ tử yếu tay mềm sức trói gã không chắc ấy Lại dám một mình đi hành thích gió phương Từ hoắc Mới không biết sao Đại khái trước khi các người đến cô luân độ một ngày Nàng đã động thủ ám sát giáo vương rồi Thật không ngờ Nữ nhân ấy Đã liều cả mạng mình Không ngờ thành công thật Pháp triển bạch lào đảo lùi lại Ủ rũ ngồi phịch xuống đất Toàn thân băng lạnh Thì ra là vậy Thì ra là vậy Chẳng trách lúc bọn gã Xông vào đại quang minh cung Không thấy giáo vương đâu Gã còn ngỡ rằng Vì đồng tạo phản nên giáo vương bị trọng thương Mà không thể xuất chiến Thì ra là nàng đã hành thích lão Đúng vào một ngày Trước khi gã đến Côn Luân Sơn Nàng đã động thủ trước một bước Tại sao nàng không đợi gã Tại sao không đợi thêm một ngày nữa thôi Gã hiểu rõ nàng là một cô nương quyết đoán mạnh mẽ nhưng lại chưa bao giờ từng tự nổi nữ tử bệnh tật yếu đuối này lại một thân một mình lấy mạng đổi mạng mà khiêu chiến tên ma đầu mạnh nhất thiên hạ kia chuyện mà bao nhiêu năm nay cả võ lâm dốc hết sức lực cũng chưa từng làm nổi gã mệt mỏi gục đầu xuống bàn tay lạnh buốt trông đỡ vầng chán nóng bừng cảm giác lồng ngực đau đớn cơ hồ muốn nghẹt thở vậy thì sau khi hành thích giao vương nàng đã đi đâu ngày hôm sau gã không thấy tung tích nàng trong đại quang minh cung làm sao nàng có thể rời khỏi nơi ấy bỗng nhiên hoắc triển bạch chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ trên đường hẹp với diệu phong Ở đồng tuyết ô lý nhã tô đài Người không rõ mặt Nằm trong lòng y Lộ ra một cánh tay trắng nhợt Hỏi tấm áo khoác lông dày sụ phảng phất như đang cố gắng Bắt lấy thứ gì đó trong không khí Sắc mặt gã bỗng nhiên tái đi Thì ra Đó chính là nàng Đó chính là nàng sao? Lúc ấy, gã chỉ cách nàng có một đường tơ, Vậy mà lại để gần như trong găng tất, Mà biển trời cách mặt, Mãi không tương phùng, Mãi mãi không tương phùng. Sở khắc ấy, Đau khổ và bi thương ập về, Như bài sơn đảo hải, Hoàn toàn nhấn chìm gã Phát triển bạch vui mặt vào hai lòng bàn tay Hai vai run lên dữ dội Gắng gượng kiềm chế cảm xúc bản thân Nhưng cuối cùng cũng không thể nào che giấu Trong chớp mắt Đã nước nở quả lên Nằm cùng lão các chủ đứng cạnh đó Mắt tròn ngạc nhiên Đây Là lần đầu tiên trong mười mấy năm nay Lão nhìn thấy người trẻ tuổi này thất thái như vậy à! Bệnh nhân sau tấm bình phong giật mình tỉnh giấc Mơ màng bước ra Nhìn nam nhân đang vùi đầu khóc nức nở ấy Trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lạ kỳ Nàng nín thở, lặng lẽ nhìn gã một lúc lâu Phản phất như đang nhìn một đứa trẻ Đang khóc nghẹn ngào Bỗng nhiên trên gương mặt Nở ra một nụ cười hiển dịu Trái ngược hẳn với vẻ gắt cổng thường ngày Chỉ thấy nàng bước tới Chìa tay ra Ôm người đang khóc thút thít ấy vào lòng Nàng khẽ vỗ nhẹ lên lưng gã Dù gì thì thầm Ngoan nào Mạt Nhi đừng khóc Mạt Nhi đừng khóc Mẹ ở đây Không ai dám bắt nạt Mạt Nhi của mẹ đâu Đừng khóc mà Nàng lấy khăn tay dịu dàng lau nước mắt Trên khóe mắt gã Thủy mị mà điềm đạm, Tựa như một người mẹ Đang chăm sóc con yêu của mình vậy Vì thương chỉ bùng nổ lên Trong nháy mắt Rồi biến thành trầm mặt vĩnh cử Phát triển bạch ngơ ngác ngẩng đầu lên Kinh ngạc nhìn nữ tử Lần đầu tiên tỏ ra thân mật với mình như vậy Trong bao năm dòng Cương mặt nở ra một nụ cười chua chát Thủ thủy Gã lầm bẩm thở dài Nàng chỉ mỉm cười nhu thuật Thì ra Đúng là số trời đã định Gã và nàng Không ai có thể buông nhau ra Cứ như vậy Quân lấy nhau cả một đời Cả một kiếp Ba tháng sau, đỉnh kiếm cát chính thức phái ra sáu vị kiếm chủ làm sứ giả, đến ngay tiếp hoác triển bạch tới đỉnh kiếm cát ở Mạt Lăng. Khi lục kiếm cùng tung mình xuống ngựa trước cửa Sơn Trang, cánh cổng đóng kín lâu ngày đột nhiên bật mở. Tất cả hạ nhân đều ngạc nhiên, nhìn hoác thất công tử, đang đứng sau cửa. Gã mặc bộ bạch y như tuyết. Tay nắm chặt thanh mặc hồn tuyết đen tuyển. Gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày uống rượu ly bì. Nhưng ánh mắt đã khôi phục lại, vẻ sắc bén tỉnh táo thường ngày. Đi thôi! Không nói nửa câu khách sáo, gã thản nhiên quay người. Dường như đã biết trách nhiệm không thể trốn trách của bản thân. Mạt Nhi, Mạt Nhi Tụ phu nhân ở nhà trước nghe được động tĩnh bên này Liền chạy ra như bay Con muốn đi đâu? Ánh mắt nàng kinh hoàng như con hươu nhỏ sợ hãi Nắm chặt lấy tay gã Đừng đi, những người đó sẽ hại con đấy Con mà, mà đi thì không về được đâu Vệ phong hành và hạ tiên vũ đưa mắt nhìn nhau khoáng ngẩn ngử lưỡng lự, Ánh mắt khoác triển bạch dịu dàng mà bi thương, cúi đầu vỗ nhẹ lên người nàng. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Sau đó, gã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ tay nàng ra, ngước mắt ra hiệu. Lập tức, có hai lão thị nữ trước giờ vẫn luôn chăm sóc cho thu thủy âm. Bước tới đỗ nàng lùi lại. Gã cùng lục kiếm còn lại dào bước rời khỏi sơn trang. tung mình lên ngựa, phi thẳng đến đỉnh kiếm khác ở mạc lăng. Chiến bách! Ấy. Lúc cả đoàn nhân mã thúc ngựa phóng đi, thu thủy âm đẩy hai người thị nữ già ra. Loạn trọng xông ra cửa, gào rõ tên gã. Triển bạch, đừng đi! Bàn tay nhắm chặt dây cương của hóc triển bạch khẽ run run Nhưng rốt cuộc vẫn không ngoảnh đầu lại Thành hiệm nói với ta Bệnh điên của nàng chỉ là do nhất thời kích động Đến giờ phải bình phục từ lâu rồi mới đúng Vệ phong hành rõ ràng đã hiểu rõ mọi chuyện Thúc ngựa chạy song song với gã Thấp giọng nói Nàng cứ giả ngây ra dại như vậy Đại khái chắc là muốn giữ đệ lại Đệ cũng đừng trách nàng Đệ biết Gã chỉ gật đầu Đáp Đệ không trách nàng Vệ phong hành trầm ngâm hồi lâu Cuối cùng cũng thẳng thắn hỏi Đệ có lấy nàng không? Hác triển bạch im lặng. Một lúc lâu sau gã mới lên tiếng. Đệ sẽ chăm sóc nàng cả đời. Vệ phong hành chớp chớp mắt. Biết rõ đằng sau lời hứa kiên quyết này là một lời cự tuyệt cũng kiên quyết không kém. Chỉ đành thở dài một tiếng. Thành cho mày nói Thật đệ phải phấn chấn lên <cười> Được Phát triển bạch đột nhiên bật cười Cật đầu Mình cứ yên tâm làm phận chồng tốt của huynh đi Một buổi sáng thứ tư Sau khi trở về từ chuyến viễn du Côn Luân Phát triển bạch được lục kiếm còn lại Hộ tống tới mặt lăng, nhận lấy hoàng kim cử đỉnh từ tây lão các chủ, nam cung ngôn kỳ trước mặt thiên hạ võ lâm. Đều mặc hồn kiếm ngồi trên bảo tọa trong các. Theo quy tắc cũ, triều đình cũng phải đặc sứ đến chúc mừng. Mang theo thượng phương bảo kiếm và mỹ tử kim bài của hoàng thượng ban tặng. Đỉnh kiếm các, từ ngày được thư hạ công tử sáng lập, đã kiêm giữ đỉnh kiếm. Cân bằng lực lượng triều đình và dân gian Đến cả đường kim thiên tử Cũng không dám coi nhẹ Toàn các vỗ tay như sấm Đại đệ tử Đăng lên bảo tọa trí tôn Trên dưới thiên sơ phái Đều như nở hoa trên mặt Sư phụ Sư nương Sư huynh Sư muội Đều lần lượt bước đến chúc mừng Xong Vị tân nhiệm võ lâm minh chủ này Chỉ mỉm cười điềm đạm, chẳng có lấy nửa phần hoan hỉ. Chỉ khi vệ phong hành bước tới kính dự, gã mới nhẹ gật đầu một cái. Vệ ngũ, phải, đệ hứa sẽ là một các chủ tốt. Dù đệ còn muốn được như huynh, làm người bình thường, ở bên kiểu thê ái tử sống đến khi tóc bạc da mồi gấp bội phần. Khi Nam Cung Lão Các Chủ Đến Dược Sư Cốc Trị Bạch Minh Chủ Tân Nhiệm Dù sự vụ bận rộn Nhưng rốt cuộc cũng cùng đi với Lão Trận Pháp Đa Trắng Vẫn chầm chập biến ảo trong gió tuyết Nhưng đoàn người ra cửa Đón tiếp bọn họ Lại không thấy bóng áo tím kia đâu Khi Lưu Thanh nhiễm Dẫn theo các thị nữ Khai mở thạch trận Nhìn thấy nhảnh hoa trắng Gài trên tóc mai họ Pháp triển bạch chỉ thấy trái tim mình đau thấp Cô hồ muốn lập tức rơi lệ Lưu thanh nhiễm nhìn gã Ánh mắt đầy vẻ tiếc thương Nhưng trung thủy vẫn không nói tiếng nào Chỉ lặng lẽ dẫn nam cung lão các chủ về hạ chi viên Hoa công tử Xin mời đến đông chi quán nghỉ ngơi Bên tai gã trượt vang lên Một giọng nói quen thuộc Nghiêng đầu lại nhìn Thì ra chính là sương hồng Chỉ mấy tháng không gặp ở nhà đầu lanh lợi Phóng khoáng này Đã đột nhiên trở nên trầm lạc đi rất nhiều Hai mắt đỏ lực Sưng phồng lên Vẻ như những ngày này đã khóc quá nhiều vậy Gã nghiến răng gật gật đầu Không đợi sương hồng dẫn đường Đã lặng lẽ bước đi con đường ấy tám năm nay gã từng đi qua không biết bao nhiêu lần giờ đây bước lại trên đó mỗi bước đều như vạn kiếm đâm xuyên tâm bước tới bậc cấp trước nhà cuối cùng dũng khí của gã cũng cạn kiệt cứ ngây ngây ngẩn ngẩn nhìn chăm chăm vào cây mai trắng đã tàn hết kia con điêu trắng như tuyết đang đậu trên cành cây lặng lẽ nhìn gã Ánh mắt tràn ngập bi thương Đợi ta trở về sẽ cùng ứng dỡ Lúc đi khỏi đây Cả từng vẫy tay với nàng Cười lớn Nhật định sẽ thắng cô Vậy mà Giờ đây hai người Đã xâm thương vĩnh cách rồi Nữ nhân mạnh mẽ như vậy Nhìn dọc nhìn ngang Cũng đâu giống như hồng nhan bạc mệnh chứ Pháp công tử Sơn hồng chợt đô lên một vật Chính là tấm khăn tay của gã Đồ của công tử Pháp triển bạch cuối xuống liếc thấy hàng bút tích mở nhòa trên tấm khăn trắng Trái tim như bị vò nát thêm lần nữa Vãn lai thiên dụng tuyết Nàng ẩm nhất bồi vô Đó là bức thư Gã bảo tuyết siêu mang cho nàng Nhưng còn nàng Nàng đã vĩnh viễn không thể nào trở về hội ước sổ Sương Hồng nhẹ giọng nói Lúc rời khỏi rực sư cốc Cốc chủ còn đặc biệt dặn dò Sương Hồng, nếu hoa công tử quay lại, thì phải nói với người rằng rượu đã trôn dưới gốc mai kia rồi. Dưới gốc mai. Gã hoang mang nhìn theo hướng ngón tay Sương Hồng, bỗng nhiên sực nhớ ra, vào cái đêm tĩnh mịch ấy, gã và nữ tử áo tím đã cùng đoán quyền uống rượu. Ngủ mê mệt dưới gốc cây ấy Chính vào khoảnh khắc tỉnh lại dưới bầu trời đêm Gã bỗng nhiên có được dũng khí cáo biệt với bao nhiêu chuyện trong quá khứ Bởi cuộc đời gã đã có một nguồn sinh lực mới Trăng sáng đêm ấy Những bông mai trắng rơi lạ tả Người ngủ say trong lòng Tất cả phảng phất như ở ngày trước mắt vậy mà lại phản phất như ở trong tấm gương vĩnh viễn cũng không thể nào chạm tới gã nhìn thấy dưới gốc mai trắng đùn lên một nấm đất liền cúi người đào quả nhiên liền thấy ngay một vỏ rượu Sương hồng nhỏ nhẹ nói Cốc chủ còn nói nếu người không thể trở về rượu này tốt nhất cứ chôn đó đã Uống rượu một mình dễ hại đến thân thể Đợi công tử có người đổi ẩm Rồi hãy... Bao Bác triển bạch nghe đến câu cuối cùng Chán nản đặt vò rượu xuống đất Thất thần nhìn cây mai đã tàn lụi Lúc ấy Trong lòng gá bỗng dâng lên một nỗi đau không thể kìm nén Rồn dập như bài sơn đảo hải Gã chỉ muốn kêu lên thật lớn, nhưng một chữ cũng không thốt nổi thành lời. Cuối cùng, đành trở tay chém bừa một kiếm xuống hàng lan can ngọc thạch. Một mảng ngọc băng lớn liền vỡ nát rơi xuống. Sơn Hồng không ngăn cản gã, chỉ là thấy gã chém xuống một kiếm như người phát điên cuối cùng cũng không kìm nổi che mặt thầm nhủ. Nếu cốc chủ không chết, vậy thì giờ đây hai người bọn họ có lẽ đã chụp đầu bên nhau dưới gốc mai kêu, nâng chén nói cười rồi chăng? Tám năm nay, chỉ khi hoắc thất công tử đến giường sư cốc dưỡng bệnh, ả mới thấy cốc chủ được vui vẻ. Các thị nữ trong cốc Ai nấy đều mong mỏi Đang có thể quên được thiếu niên say ngủ dưới lớp băng kia Mà bắt đầu một cuộc đời mới Vậy mà Tất cả đều đã vỡ tan Cảm giác đau đớn lúc ấy thật quá mãnh liệt Vượt xa khả năng chủ đựng của gã Lòng gã như sôi lên Mà không biết phát tiết vào đâu Hoặc triển bạch điên cuồng xuất kiếm Chém nát tất cả những gì trước mặt Ngọc Thạch bị mặc hồn kiếm chém bay là tả như tuyết Rơi đầy dưới đất Nhưng Qua mười mấy chiêu Thanh kiếm đang rơ giữa không chung Định chém xả xuống chợt bị một luồng sức mạnh ôn hòa cản lại Người chết cũng đã chết rồi Người kia lặng lẽ bước tới Đỗ lấy một kiếm của gã Thật công tử, dù thế nào ngài cũng không định dỡ cả cố cư của Tết Cốc chủ xuống chứ. Hoác triển bạch ngẩng đầu, nhìn thấy mái tóc dài ánh lên sắc lam kỳ dị, thật thành thốt lên. Diệu Phong? Không, rượu Phong đã chết rồi. Người kia chỉ mỉm cười điềm đạm. Tờ tên nhã gì Trong hạ chi viên Cây cối um tùm Bầy bướm dạ quang bay lượn như những ánh sao băng Hai người ngồi trong tiểu đình bên bờ suối nước nóng Không gian im lặng như tờ Nhã gì kể lại mọi chuyện xảy ra ở Đại Quang Minh Cung Sau đó bắt đầu trầm mặt Phát triển bạch không nói gì mở vỏ rượu ủ dưới gốc mai ra, ngồi trong tiểu đình bên bờ suối, tự rót tự uống đến say mềm. Tuyết diều cũng rú lên mấy tiếng rồi đậu xuống bàn, uống rượu trong chén của gã. Con chim này hôm nay dường như còn uống hung hơn cả chủ nhân nó, chẳng mấy chốc đã đứng không vững, số cánh nằm ngẹo đầu trên bàn nàng từng nói uống rượu một mình có hại cho sức khỏe nhã di nhìn gã nét mặt vẫn điểm đạo như thế vậy thì người uống với ta đi phát triển bạch mỉm cười nâng chén mời đối thủ lạ mặt gã còn chưa hỏi người này rốt cuộc có quan hệ gì với tử dạ Trên đồng tuyết ô lý nhã tô đài Y từng bắt chấp tất cả Một mình chống lại thất kiếm Tất cả chỉ vì muốn kịp thời đưa nàng đi chữa trị Vậy mà Cuối cùng nàng vẫn chết trước mặt Y Giờ đây Trên gương mặt của vị tiền nhiệm dự phong xứ này Nở ra một nụ cười ấm áp Lặng lẽ ngồi ở nơi thuở trước nàng đã từng ngồi một đàn bướm đậu đầy vai lật sờ trang sách nói năng đỉnh đạc bình tĩnh tự tại nhưng càng như vậy phát triển bạch càng không thể tưởng tượng trong lòng y suốt cuộc đã trôn giấu bao nhiêu bi thương đau khổ không tốt nhất để đợi người khác đến uống rượu với thất công tử thì hơn nhã di lặng lẽ cười sờ một quyển y thư. Sư phụ nói dự có thể làm hỏng chuyện. Là đệ tử cuối cùng của người, ta tuyệt đối không thể tham uống như tết công chủ được. Phác triển bạch cảm thấy hơi bất ngờ. Người đã bái sư sau. Nhã di gật đầu, mỉm cười nói: chuyện thời gian này ai mà ngờ được chứ? Giống như người ta không thể biết được Trong tương lai mình sẽ gặp người như thế nào Gặp phải chuyện gì Cũng vĩnh viễn không biết được Vận mệnh khi nào sẽ thay đổi Có lúc Chỉ một ánh mắt vô tâm Một cuộc gặp gỡ tình cờ Cũng có thể thay đổi cả cuộc đời Một con người cũng không chừng Y từng là một vương tôn công tử Áo gấm cơm vàng Nhưng rồi lại gặp phải cảnh nước mất nhà tan. Rồi y gặp giáo vương, trở thành một thanh kiếm vô cảm. Sau đó y lại gặp nữ tử đã thức tỉnh y, để y trở lại với con người thật của mình. Thế rồi, nàng lại mau chóng bỏ y mà đi. Y vật ngàn dặm đưa di thể nàng trở về. Sau đó quỷ trống tuyết trước trận đá ngoài rực sư cốc. Khẩn cầu Liêu Cốc Chủ thu nhận là môn hạ Ba ngày không đứng dậy Tại sao phải học y thuật? Liêu Cốc Chủ hỏi y Người chỉ là một kẻ sát nhân Đúng vậy Y chỉ là một kẻ sát nhân Nhưng Dù là kẻ sát nhân Cũng có những lúc sống còn không bằng chết Chẳng qua y chỉ không muốn có cảm giác đó nữa Chạy như điên cuồng mà không có lối Trời đất vô tình Chỉ có thể mở mắt chân chân Nhìn người quan trọng nhất của mình chịu đủ thống khổ ngay bên cạnh Từ từ chết đi mà hận không thể lấy mạng mình ra đổi lại Vì vậy Y không muốn có nhiều người khác Cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn này nữa Lưu Cốc Chủ trầm mặc hồi lâu Cuối cùng cũng trầm chậm cật đầu Ngươi biết không Khai Sơn Sư Tổ của Dược Sư Cốc Cũng từng là một kẻ sát nhân Vậy là Sự Phong liền mai danh ẩn tích ở lại đây Trở thành đệ tử cuối cùng của Lưu Cốc Chủ Y chuyển hết niềm đam mê cuồng nhiệt Với võ học vào y học mỗi ngày đều nhốt mình trong tàng thư cát ở xuân tri đình, chuyên tâm nghiên cứu những thư tịch chất đầy trên bốn vách. tiêu u ngọc long chủ hậu phương ngoại đài bí yếu kim lan độn kinh thiên kim dực phương thiên kim phương tổn chân đồ linh khu tố vấn nan kinh phóng hạ đồ đau Lập địa thành Phật Sau đêm tuyết trên đồng hoàng ấy Y đã hoàn toàn Thoát thai hoán cốt Y nhìn hoác triển bạch Không ngừng tự rót tự uống Đột nhiên cúi đầu thở dài Thật công tử Người có hận ta không Nếu không phải là ta Nàng sẽ không mạo hiểm xuất cốc Nếu không phải ta đưa nàng đi Các người cũng không đến nỗi Ở giờ khắc cuối cùng Gần trong căng tấp Mà biển trời cách biệt Xong Những câu này Suốt cuộc y cũng không lên tiếng hỏi đối phương Đến giờ mới hỏi Phỏng có ích gì Hoác triển bạch nắm chặt tay lại Chén rượu sứ trắng phát ra âm thanh lạo xạo vỡ nát Dường như phải cố gắng lắm mới đủ dũng khí Cuối cùng gã mười lý nhí lên tiếng Nàng Đi có nhẹ nhàng không Vương mặt vẫn còn nửa nụ cười Vậy thì tốt Sau đoạn đối thoại đơn giản Hai người lại đắm chìm trong im lặng Nhã di quay mặt đi Không muốn nhìn vào mắt đối phương Bàn tay cầm quyển sách không thể khống chế mà khê khẽ run rẩy. Phải, đó là lời nói dối. Cái chết của nàng thực ra cực kỳ thê thảm và tuyệt vọng. Y sẽ nhớ mãi dáng vẻ run rẩy của nàng khi cố kiềm chế lúc độc chất phát tác. Nhớ mãi bàn tay nàng nắm chặt lấy vai y thế nào. Nhớ mãi lúc nàng hấp hối Ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt đong đổ tuyết Mừng rỡ reo lên như đứa trẻ Đương nhiên Y cũng nhớ mũi kim châm quyết đoán Đâm sâu vào huyệt đạo nơi cổ họng nàng Những ký ức ấy Tựa như một thanh đau Mỗi lần nhớ đến Là lại cắt sâu vào tim một vết thương sâu hóng Chỉ cần y còn sống một ngày Thứ hình phạt lăng chỉ này xem mãi mãi không bao giờ dừng lại Một mình y chịu đựng sự giày vò của ký ức này đã là quá đủ Sao lại phải thêm một người nữa làm gì Nàng trôn ở đâu Cuối cùng Pháp Trần Bạch vẫn không kìm được lên tiếng hỏi Ở bộ địa thôn ma già Nhã si lặng lẽ nói Bên cạnh người đó Người đó Cuối cùng vẫn là người đó ư Hoa triển bạch nhìn mặt nước trống không Đột nhiên thấy trong lòng bình lặng Ngọn lửa đau khổ Đang thừa đốt gã đều đã tắt lụi Y không còn tị hiểm Với người ở bên nàng Trong thời khắc cuối cùng nữa Cũng không còn đau khổ về mình đã lỡ dở cả đời nữa, bởi vì đến cuối cùng nàng cũng chỉ thuộc về vùng đất lạnh lẽo ấy. Đồng trì sạ, hạ truy nhật, bạch tuế trì hậu, quỳ vù kỉ thần. Nghe nói người đã trở thành các chủ đình kiếm cát. Nhã di chuyển chủ đề mới, gương mặt vẫn mang một nụ cười lãnh đạo. Chúc mừng! Nếu có thể được chọn, ta thà ứng dược sư cốc đến giả giống người còn hơn. Hoác triển bạch thở dài một hơi từ trong lồng ngực, hoàn toàn không có gì là vui vẻ. Nhưng cho phải chết đi một lần giống người, chắc mới có thể sống được theo ý mình trở lại nhỉ? ta thì không được Những lời này Thật không giống khẩu khí của người sắp trở thành Bà chủ cõi trùng nguyên chút nào Nhã di vẫn chỉ mỉm cười Giọng nói đột nhiên thay đổi Thả nhiên tiếp lời Đồng cũng mới bước lên ngọc tọa của giáo vương Ở Đại Quang Minh Cung Từ nay trở đi Hai người lại đối đầu với nhau rồi đó gì hả? Hoắc triển bạch kinh ngạc ngẩng đầu, đồng trở thành giáo vương, làm sao người biết? Ta tự biết. Nhã di lắc đầu, ta vốn đến từ đó mà. Ánh mắt y chợt thoáng hiện lên vẻ u sầu, quay lại nhìn Hoắc triển bạch ngài là bằng hữu tốt nhất của nàng, đồng là đệ đệ của nàng. giờ đây hai người đã trở thành kẻ thù thề không đội trời chung. ở giới cửu tuyền nàng mà biết được, không biết sẽ buồn thế nào. phác chuyển bài cúi đầu, chống tay lên chán, cảm giác như lòng bàn tay lạnh buốt, còn chán thì nóng hầm hập như lửa đốt. vậy người muốn chúng ta phải làm sao? Giã lẩm bẩm cười khổ. Từng xưa chính ta đã không thể đứng chung. Ta chỉ muốn hai người ngồi xuống uống một ly. Giã Sĩ im lặng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhìn ra sau lưng Hoắc Triển Bạch. Ai? Có ai ở phía sau? Hơi rượu trong người Hoắc Triển Bạch lập tức tan đi quá nửa. Giật mình quay ngoắt đầu lại Bàn tay đặt lên đốc kiếm Theo bản năng Khóe mắt liếc thấy một bóng áo choàng đen tuyền Phủ tới tận chân Đối phương có đôi mắt Màu xanh nhạt sáng rực, Không biết đã đứng cạnh đó Nghe từ khi nào Lúc này Chỉ thấy hắn lặng lẽ lướt ra khỏi rừng cây Bước vào tiểu đình Đông Pháp Triển Bạch kinh ngạc nhìn vị giáo vương Tân nghiệp đột nhiên hiện thân nơi sợ sư cốc này tay không rời đốc kiếm kẻ này mới đoạt lấy quyền lực tối cao ở Đại Quang Minh Cung sau trận bạo loạn đầy máu tanh lúc này sao không yên thân tọa trấn Tây Vực lại tới nơi này làm gì lẽ nào hắn biết Nam Cung lão các chủ bệnh nặng, muốn đến làm loạn cục diện võ lâm Trung Nguyên Nhưng đúng lúc này, Nhã Di lại lặng lẽ lui đi, chỉ để hai người ngồi một mình với nhau. Giáo vương trẻ tuổi không nói câu nào, càng không để lộ sát khí. Chỉ im lặng ngồi xuống đối diện với gã, tự nhiên nhấc vỏ rượu lên, rót đầy chiếc chén trước mặt mình. Sau đó cầm lên, khẽ cắt đầu với gã một cái, rồi dốc lên uống cạn. Pháp triển bạch ngẩn người nhìn hắn uống liền ba ly, nhìn rượu rỉ ra nơi khóe miệng, chảy dọc xuống cổ, chui vào trong áo. Hắn uống quá nhanh, nên bị sặc trong học. Buông chén xuống, bám vào cạnh bàn, ho lên sủ sủ. Cương mặt trắng nhợt, hiện lên sắc hồng kỳ lạ. Nhưng vị giáo chủ tân nhiệm, căn bản không để ý, chỉ liên tiếp xúc rượu vào miệng, Không ngừng ho, lại bắt đầu tràn ra khỏi đôi mắt xanh lam. Hắn lúc này hoàn toàn không hề giống một vị tân giáo vương trong tay khống chế cả Tây vực, mà chỉ giống như một đứa trẻ đang hoang mang không biết phải làm gì.